Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 358, Thắng làm vua, thua làm giạch hai Phải biết rằng, thực lực của thi thể tiên thi phân thân kia không thể xem thường. Tuy nói cảnh giới của hắn có hạn, không cách nào phát huy ra một phần vạn lực của cổ tiên thi kia. Nhưng cũng có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên sơ kỳ chiến lực cường hãn như thế, vậy mà lại mất đi như vậy. Điều này làm cho thần tuyệt chân nhân khó có thể tiếp nhận. Hắn trốn ở động thiên tiên phủ này tuy rằng an toàn, nhưng đồng thời tàn nguyên nơi này cũng vô cùng cằn cỗi, không chỉ hạn chế thực lực của hắn tăng lên, cũng hạn chế thủ đoạn của hắn. Hiện tại tiên thi phân thân bị mất. Hắn ngay cả năng lực tạo ra hỗn loạn trọn tinh hải cũng không có. Nói cách khác, hắn hiện tại đối với huyền thanh đạo minh vô dụng. Hai bên ký kết công ước tạm thời, tự nhiên cũng trở thành trò đùa. Mỗi lần nghĩ đến điều này Thần tuyệt chân nhân đều cảm thấy một trận não Nếu không phải tiên thi phân thân bị mất Mất đi tiên nhân huyết Hắn cần gì phải mạo hiểm cứu một tử phủ thi phó trở về Thần tuyệt chân nhân đang chuẩn bị nói cái gì nữa Tiếp theo Không gian tiên phủ trước mặt một trận giao động Sau đó Một đám người từ một vết nứt không gian tối tâm Chui ra Chính là Trần Đạo Huyền cùng với đoàn người trấn hải điện điện chủ Ui Thì ra đang huấn luyện thuộc hạ, Trấn Hải Điện Điện chủ nhếch miệng cười không làm phiền ngươi phải không? Trấn! Trấn! Người có tên, cây có bóng. Nếu như nói trước đây thần tuyệt chân nhân còn kinh thường uy danh của Trấn Hải Điện Điện chủ. Sau khi phân thân tiên thi rơi vào tay đối phương. hắn biết rồi. Nhìn biểu tình hoảng sợ vạn phần trên mặt thần tuyệt chân nhân, Trấn Hải Điện Điện chủ từng bước đi lên phía trước, vẽ treo chọc trên mặt thu liễm lại. Ấy là thúc thủ chịu trói, hay là để cho ta tự mình động thủ? Làm thế nào để ngươi tìm thấy nơi đây? Dứt lời, hắn nhìn tôn mãn quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt thê lương nói, không nghĩ tới, ta cẩn thận lâu như vậy, chỉ tham la một lần, liền ngã rồi thắng làm vua thua làm giặc, càng nguyên kiếm tông các ngươi thắng. Thần tuyệt chân nhân nói, sắc mặt tà nhẫn. Chỉ là, muốn ta thúc thủ chịu trói, vọng tưởng. Dứt lời thân hình thần tuyệt chân nhân chợt lóe lên. Hắn biết, giờ phút này chỉ có bắt được Trần Đạo Huyền có thực lực yến, mới có một đường sinh cơ. Chỉ là, người ở đây, ngoại trừ Trần Đạo Huyền khi đối mặt với hắn không quá nhiều lực phản kháng ra. Cho dù là trì giao tiên tử cùng Nguyệt Nga tiên tử, thực lực cũng không đứa hắn. Mất đi tiên thi phân thân, thần tuyệt chân nhân đã là hổ mất đi nanh vuốt. Cẩn thận! Bên cạnh, Lão già tóc bạc vẫn không nói gì vội vàng nhắc nhở một tiếng, lập há miệng phun ra. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong miệng nó phun ra. Tốc độ bạch quang cực nhanh, lấy thần thức của Trần Đạo Huyền, căn bản không rõ quỹ tích thật sự của bạch quang. Ngay lập tức, bạch quang liền xuyên thủng đan điền của thần tuyệt chân nhân, xoắn thi đan của nó thành nát bấy. Thân hình thần tuyệt chân nhân trong nháy mắt dừng lại, hắn cúi đầu, nhìn vào khoang bụng mình bị xuyên qua ngẩng đầu cười thảm nói, ngươi cứ như vậy mà muốn là một con chó. Dứt lời, thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Đến lúc này, thần tuyệt chân nhân tàn sát vạn tinh hải 400 năm trước, hoàn toàn chết. Lão già tóc bạc nhìn thấy thảm trạng của thần tuyệt chân nhân, thương cảm chân mắt chợt lé rồi biến mất. Sau đó, khuôn mặt tan thương của hắn lộ ra nụ cười, nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, đạo hữu không sao chứ. Ê ố ta không sao, cảm ơn tiền bối cứu giúp. Trần Đạo Huyền chắp tay. Không cần khách khí. Lão già tóc bạc cực cực đầu, lập tức đứng sau lưng Trấn Hải Điện Điện Chủ, không nói một lời. Trấn Hải Điện Điện Chủ nhìn tôn mãn thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, lắc đầu, tiện tay gạt bỏ nó, nhìn về phía mọi người nói, được rồi. Nơi này chính là tiên phủ do tiên nhân thượng giới kiến tạo, các cưa có thể tự mình khám phá, thu hoạch trong đó, đều thuộc sở hữu cá nhân của các ngươi. Thực sự, Nguyệt Nga tiên tử nghe nói như vậy. Hai mắt tỏa sáng. Trì giao tiên tử thì phúc thân nhất lễ nói. Đa tạ sư thúc. Tất cả đều là người nhà, không cần phải khách khí. Trấn Hải Điện Điện chủ cười khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Người tên là Trần Đạo Huyền đúng không? Vâng, bản bối chính là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nghe được Trấn Hải Điện Điện chủ gọi tên mình, lúc này lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trấn Hải Điện Điện chủ gật gật đầu. Lần này ngươi lập công lớn cho Bình Định Thi Triều Thương Châu. Sau đoại hiến kế tìm được thần tuyệt chân nhân, Càng Nguyên Kiếm Tông Ta tự sản thưởng, Lần này thăm dò tiên phủ, Xem như phát cho ngươi một chút phần nhỏ trước đó. Đa tạ tiền bối. Trần Đạo Huyền kích động không thôi. Thần tuyệt tiên phủ. Lời đồn, nơi này là tiên phủ của tiên nhân thượng giới tọa hóa. Trấn Hải Điện điện chủ lại để cho bọn họ. Tự mình dò bảo có thể nói là rộng lượng đến cực điểm. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net